Khó sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi phần 5 của chương 1 Chúng ta sẽ bắt đầu bằng nội chung đầu tiên Tay trắng cũng có thể làm nên Acadia nói Kho trữ tiền đầu tiên của tôi là một cái ví sách mướp Tôi buồn bực vì cái ví trống không Muốn làm cho nó căng đầy Nên tôi đã ra sức tìm kiếm những bí quyết làm giàu Cuối cùng tôi đã tìm được 7 bí quyết Bây giờ tôi muốn giới thiệu những bí quyết làm giàu cho quý vị Hy vọng những người muốn làm giàu đều học được những bí quyết này Tôi sẽ dạy cho bạn cách làm giàu bằng phương pháp rất đơn giản Đây là chìa khóa giúp bạn mở cánh cửa kho báo Nếu không các bạn sẽ không thể vào được kho báo Bây giờ chúng ta hãy bàn về 7 bí quyết làm giàu này Bí quyết 1 Làm cho ví rộng chứa đầy tiền Arcadia nhìn thấy một người ngồi ở hàng đầu tiên Bạn hỏi Anh bạn, anh làm nghề gì? Người đó đáp Tôi là thợ sắp chữ Trước này tôi cũng kiếm được khoản tiền đầu tiên nhờ công việc này Nên tôi cho rằng phận mệnh kiếm tiền của anh cũng giống như tôi Acadia quay sang một người mặt đỏ hỏi tiếp Hình cho biết ông mua sinh bằng cách nào? Tôi là thợ mổ, tôi mua sơn dương của nông dân đem về mổ rồi bán thịt cho các bà nội trợ Gia thì bán cho thợ thuộc gia Ông biết làm việc, đương nhiên biết kiếm tiền Cho nên ông sẽ lợi dụng mọi cơ hội tốt để làm giàu Acadia dùng phương thức hội đáp này để tìm hiểu cách mua sinh của từng người Khi kết thúc việc hỏi đáp, ông nói Thưa các vị học viên, giờ thì các vị đã biết có rất nhiều công việc để mua sinh cũng không ít nghề để kiếm tiền. Phương pháp kiếm tiền là tìm ra mỏ tiền nằm ở đâu, hoàn thành một công việc, túi tiền của bạn sẽ thêm một phần của cải, từ đó thấy rằng tiền trong ví có liên quan mật thiết với tài kiếm tiền của các vị, có phải không ạ? Vậy thì, Acadia nói tiếp, nếu các vị muốn làm giàu, đồng thời lại tiêu pha bừa bãi số tiền kiếm được, chẳng phải là ngu ngốc sao? Các học viên đều cho rằng ông nói rất đúng. Acadia quay sang nói với một người tự xưng là bán trứng. Giả sử mỗi sáng ông thu được 10 quả trứng cho vào giỏ, mỗi tối lấy ra từ giỏ chính quả, kết quả sẽ như thế nào? Dừng dài giỏ trứng sẽ đầy. Thế nghĩa là thế nào? Mọi số trứng tôi đặt vào giỏ mỗi ngày đều nhiều hơn lấy ra. Acadia quay người cười nói với học viên cả lớp. Trong số các vị ngồi đây, ví của ai rỗng? Ban đầu các học viên nhìn nhau, cảm thấy câu hỏi của giảng viên rất buồn cười nên cả lớp cười rần rần. Cuối cùng mọi người đều dơ ví tiền lên lắc. Tốt lắm! Acadia nói tiếp, bây giờ tôi xin giới thiệu với quý vị bí quyết làm giàu thứ nhất. Các vị hãy làm theo bí quyết làm giàu mà tôi vừa nói với người bán trứng. Bạn cho 10 đồng thu được vào ví, nhưng chỉ lấy ra chính đồng để chi tiêu. Điều đó cho thấy bí tiền của bạn bắt đầu phồng lên. Chứ bạn cảm thấy ví tiền trong tay nặng lên, tâm trí bạn chắc chắn có một cảm giác hài lòng. Đừng cho rằng điều tôi nói là quá đơn giản mà cười tôi. Bí quyết làm giàu thường rất đơn giản như vậy. Ban đầu, bí tiền của tôi trống không. Không thể đáp ứng được ham muốn làm giàu của tôi, thế nhưng khi tôi bắt đầu nhét vào 10 đồng, chỉ lấy ra 9 đồng để chi tiêu, cái tiền rộng của tôi bắt đầu phình lên. Tôi nghĩ nếu quý vị làm theo cách này, viết tiền của các vị đương nhiên cũng sẽ phình lên. Trên đây là một bí quyết làm giàu kỳ diệu, nguyên nhân tại sao chính tôi cũng không rõ, nhưng sự thật là như vậy. Khi chi tiêu không quá 90% tổng số thu nhập, tôi thấy cuộc sống rất thoải mái, không khốn khổ như trước, không lo sao nhưng thấy kiếm tiền cũng dễ hơn. Những người biết giữ và chi tiêu một phần thu nhập sẽ rất dễ giao lên. Ngược lại, những người tiêu hết số tiền để dành, bí tiền sẽ luôn trống rộng. Thưa các vị học viên, đều nói cho này chính là bí quyết làm giàu thứ nhất mà tôi muốn trình bày. Mỗi khi nhét 10 đồng vào ví, tôi chỉ chi tiêu nhiều nhất 9 đồng. Thưa các vị, các vị hãy thảo luận, tranh biện với nhau. Ai chứng minh được bí quyết làm giàu thứ nhất của tôi không hiệu quả, ngày mai vui lòng cho tôi biết khi chúng ta gặp lại. Bí quyết 2 Kiềm nén ham muốn tiêu tiền Trong buổi học tiếp theo Acadia nói Có người trong số các vị hỏi tôi Nếu toàn bộ thu nhập của một người vẫn chưa đủ cho việc chi tiêu cần thiết Thì làm thế nào giữ làm một phần 10 để dự trữ Có vị nào ngày hôm qua mang ví tiền rộng đến lớp học Tất cả chúng tôi Học viên cả lớp đồng thanh đáp Nhưng thu nhập của các vị chưa chắc hoàn toàn giống nhau Một số người thu nhập nhiều hơn Một số người thu nhập ít hơn Một số người gánh gia đình khá nặng Một số người gia đình nhẹ hơn nhưng đều có một điểm chung, viết tiền của mọi người đều rỗng Bây giờ tôi sẽ trình bày một bí quyết làm giàu mà tôi và con trai tôi đều tuân thủ, đó là đừng để chi tiêu vượt quá thu nhập, nếu chia ra nhiều hơn thu vào, đó là hiện tượng bất bình thường. Đừng gập chung chi tiêu và các ham muốn lại với nhau, các gia đình đều có những ham muốn khác nhau, nhưng thu nhập của các vị lại không đáp ứng được các ham muốn này. Cho nên các vị không thể dùng thu nhập cho các ham muốn không thỏa mãn được, bởi rất nhiều ham muốn không bao giờ đáp ứng nổi. Người ta buồn khổ vì không thỏa mãn được ham muốn. Các vị cho rằng tôi có rất nhiều tiền, chắc chắn sẽ đáp ứng được mọi ham muốn ư. Nghĩ vậy là không đúng, bởi thời gian của tôi có hạn, sức lực của tôi có hạn, lộ trình tôi đạt được cũng có hạn. Thức ăn tôi nhét được vào dạ dày cũng có hạn, hơn nữa phạm vi hưởng lạc của tôi cũng có hạn. nghĩa là ta phải biết điểm dừng Tôi cho rằng ham muốn cũng giống như cỏ dày. Trên ruộng chỉ cần có một chút đất trống là cỏ dài đâm rễ mọc lên, ham muốn cũng vậy. Lòng ta có ham muốn là nó bén rễ phát triển Ham muốn là vô tận Nhưng ta chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ Các vị hãy nghiên cứu kỹ Thói quen sinh hoạt hiện tại Quý vị cho rằng có một số chi tiêu cần thiết Nhưng sau khi cân nhắc một cách sáng suốt Sẽ nhận thấy có thể cắt giảm được Các vị cần coi câu nói này là cách ngôn Chi một đồng phải phát huy được 100% công hiệu của nó Là một dự toán các chi tiêu cần thiết Hãy nhớ đừng dùng đến 10% thu nhập dự trữ bởi đó là nguồn tích trữ để làm giàu. Bạn phải rèn luyện ý chí để làm giàu, làm sao cho chi tiêu theo dự toán, dự toán phải điều chỉnh sao cho có lợi, điều chỉnh dự toán có thể giúp bạn giữ được tiền đã kiếm được. Một học viên đứng dậy nói, tôi là một người thích tự do, tôi nhận thấy như thế là không tốt, bởi nó hạn chế số tiền mua sắm khiến tôi biến thành một con lạc đà nặng gánh. Acadia đáp, anh bạn, ai quyết định dự toán? Tự tôi quyết định dự toán, học viên đó đáp, Theo như anh nói, chẳng lẽ con lạc đà biết dấu đá quý, thảm quý và vàng thổi trong túi hay sao? Đương nhiên là không. Con lạc đà chỉ biết dấu cỏ, ngũ cốc và nước cần thiết khi đi trên sa mạc trong cục bứu mà thôi. Dự toán sẽ giúp bạn làm giàu, giúp bạn có được mọi thứ cần thiết. Nếu bạn còn có các nguyện vọng khác, dự toán cũng có thể giúp bạn đạt được chúng. Chỉ có dự toán mới có thể giúp bạn vũ bỏ được những ham muốn không đúng đắn, thực hiện được nguyện vọng mà bạn khát khao nhất. Ngọn đèn sáng trong hang tối. Đây sẽ soi sáng đôi mắt bạn, giúp bạn nhìn rõ tình hình chân thật trong hàng, dự toán giống như ngọn đèn sáng, nó sẽ soi sáng thâm thũng trong ví tiền của bạn. Chứ bạn biết vá lỗ thủng, chứ bạn biết kiểm soát chi tiêu, dùng tiền vào những việc chính đáng. Xét từ điểm này, bí quyết làm giàu thứ hai là mọi chi tiêu đều phải có dự toán. Dự toán giúp bạn có tiền mua những thứ cần thiết, dự toán giúp bạn có tiền để đạt được thứ hưởng thụ xứng đáng, dự toán giúp bạn thực hiện được nguyện vọng chính đáng, không đến nỗi phải dùng đến số tiền 10% dự trữ. Bí quyết bà Thuộc dùng tiền kiếm tiền Bây giờ của cải của bạn ngày một nhiều lên, đó là nhờ bạn đã tuân thủ nguyên tắc dự trữ một phần mười thu nhập. Cũng nhờ bạn kiềm nán chi tiêu nên số tiền kiếm được không bị lãng phí. Thứ đến, phải nghiên cứu cách để tiền làm việc cho bạn. Tiền đẻ ra tiền chứ bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Kẻ hạ tiền chỉ biết giữ tiền trong ghét để thỏa mãn tâm lý có tiền, nô lệ của đồng tiền, chứ không thể kiếm thêm nhiều tiền. Chi tiêu một phần thu nhập chỉ là bước đầu của việc làm giàu. Chịu chữ tiền mà tiền đó có thể mang lại lợi tức cho chúng ta mới có thể giúp ta giàu hơn. Nhưng làm thế nào để đồng tiền làm việc cho chúng ta? Lần đầu tiên đầu tư tôi đã thất bại, mất hết vốn, tình hình thế nào sau này tôi sẽ trình bày với quý vị. Lần đầu tư đầu tiên tôi kiếm được tiền là tôi cho một người thợ làm khiên có tên là Jacob vậy. Mỗi năm ông ta tiêu rất nhiều tiền, mua rất nhiều đồng vàng để làm khiên từ bờ biển bên kia. Do thiếu vốn, Jacob năm nào cũng vay tiền từ người có tiền nhàn rỗi. Ông là một thương nhân thành thực, uy tín Mỗi lần cho cho Jacob vay tiền Ông không những hoàn lại khoản vay Mà còn trả lại rất hậu Nhưng già không những tiền vốn của tôi tăng Mà thu nhập cũng tăng Điều khiến tôi vui nhất là tiền kiếm được Không bị tiêu hao Thưa các vị học viên, có điều này tôi muốn nói Của cải của mỗi người không phải là để Trong ví tiền luôn mang theo bên mình Mà là ở thu nhập do công việc kinh doanh mang lại Thu nhập mới là nguồn vốn của mỗi người Mới là ngọn nguồn tăng thêm của cải Ai cũng muốn có thu nhập Các vị học viên ngồi đây cũng đều mong muốn có thu nhập, dù đang làm việc hay đi du lịch, việc có thu nhập phải không ngừng phát triển. Tôi từng nhận được một khoản thu nhập kết sù cho con số quá lớn nên người ta gọi tôi là tỷ phú. Tôi cho Jacob vay tiền là sự khởi đầu tôi học cách đầu tư có lợi, có được kiến thức từ trong trải nghiệm. Khi tiền vốn tăng lên, tôi mở rộng phạm vi cho vay và đầu tư, ban đầu lại giao thiệp với một số ít người, sau đó giao thiệp với nhiều người hơn, tiền cứ chảy vào tối tôi như nhiều dân. Chỉ cần quyết định sử dụng một cách sáng suốt, tôi sẽ có tiền để duy trì việc này, mọi việc diễn ra thật thuận lợi. Tôi xin kể quý vị nghe một câu chuyện để quý vị hiểu được nguyên nhân giúp của cải tăng lên nhanh chóng. Khoa sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn câu chuyện này. Mời các bạn theo dõi. Ngày xưa, có một người nông dân khi người con cả của ông ra đời. Ông cho một người vay 10 đồng và nói rõ với người đó phải trả lãi cho khoản vay. Khi con cả của ông được 20 tuổi mới trả cả vốn lẫn lãi. Người đó chấp thuận yêu cầu của ông, lại suất bằng 1/4 tiền vốn, cứ 4 năm tính một lần. Người nông dân còn yêu cầu, vì số tiền này là vật sở hữu của con cả ông, nên mọi lợi tước đều gọp vào thành tiền vốn. Khi con cả tròn 20 tuổi, người nông dân đến nhà người hỏi vay lấy tiền. Người đó bèn nói rằng, vì lợi tước tính theo lãi suất kép, từ 10 đồng ban đầu giờ đã thành 30 đồng nam su. Người nông dân đương nhiên rất vui mừng, bởi con cả của ông không cần dùng đến, nên ông lại cho người đó tiếp tục vay số tiền này. Đến năm con cả của ông 50 tuổi thì người nông dân đã vĩnh biệt cõi đời Người hỏi phải bàn quyết toán công nợ với người con trai cả để ông ta nhận được số tiền 163 đồng Các vị biết đấy 10 đồng tiền sau 50 năm đầu tư có thể nhận được số tiền gấp 17 lần Cho nên bí quyết làm giàu thứ ba chính là bắt mỗi đồng tiền phải làm việc cho bạn Tiền giống như bày dê trên đồng cỏ không gần đẻ ra dây con cho bạn làm cho tiền ồ ạc chảy vào túi bạc chứ bạn có thu nhập liên tu bất tẩm Bí quyết 4. Đầu tư phải an toàn, đáng tin cậy Rất dễ xảy ra sự cố ngoài ý muốn, vì thế cần phải theo dõi sát sao tuổi tiền nếu không sẽ bị tổn thất Trước hết phải học cách quản lý số tiền ít, sau đó mới có thể quản lý số tiền lớn hơn Đây là biện pháp thông minh đề phòng tổn thất tài sản Khi cơ hội đầu tư có thể kiếm được số tiền lớn đến trong tầm tay Người có tiền đều không muốn bỏ lỡ, bị mê hoặc bởi khoản lợi nhuận đó Đại được người thân và bạn bè có máu đầu tư cũng khuyên bạn tham gia đầu tư Nhưng đầu tư mà vốn được bảo đảm an toàn mới là nguyên tắc hàng đầu. Những dự án đầu tư lợi nhuận cao thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vốn là phương pháp đầu tư không thông minh, vì kết quả của sự mạo hiểm đó có thể là tổn thất. Trước hết phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Khi bạn chắc chắn đã loại bỏ mạo hiểm và có thể dành ra một phần tiền để đầu tư, đừng để tâm lý nguồn đóng thu lợi lớn làm mờ mắt đến nỗi la vào những dự án đầu tư không an toàn. Trước hết phải xem xét năng lực hoàn trả của người vay, Y tính thương mại của anh ta như thế nào? Khi cho rằng không có yếu tố mạo hiểm tồn tại mới có thể cho anh ta vay tiền. Nếu không coi như bạn đã tặng anh ta số tiền bạn vất vả kiếm được giống như một món quà. Trước hết, bạn phải xem xét xung quanh dự án đầu tư có ẩn chứa mạo hiểm hay không. Nếu không có yếu tố mạo hiểm tồn tại mới có thể quyết tâm đầu tư. Cuộc đầu tư đầu tiên của tôi thất bại hoàn toàn. Đó là bởi tôi đã giao phó số tiền vất vả dành dụm trong một năm cho một người thợ đốt gạch tên là Nasri. Khi đó ông ta vượt biển đến Liên bang du lịch, những lời mua giúp tôi đá quý trân châu của người Funika. Khi ông ta mang đá quý về, chúng tôi sẽ đem bán ngoài chợ, sau đó chia đều lợi nhuận. Nào ngờ người Funika vô lại đã bán thủy tinh cho Natsri. Tiền của tôi mất hết, bây giờ tôi đã có kinh nghiệm, thấy mình quả thật là kẻ ngu ngốc khi tin vào năng lực mua đá quý của Natsri. Do đó, tôi cho quý vị biết trí tuệ đúc rút được từ bài học thất bài của mình, có thể có những dự án đầu tư đầy cả mấy. Quý vị đừng quá tự tin đầu tư vào, cách tốt nhất là nhờ những người có kinh nghiệm làm giàu tư vấn. Sự tư vấn này sẽ không khiến bạn phải trả giá, nhưng lợi ích đạt được có thể bằng số tiền đầu tư của bạn. Bạn có thể bỏ qua không quan tâm, nhưng nếu bạn mất vốn đầu tư thì lại là chuyện khác. Việc quan trọng nhất là quý vị đừng biến túi tiền căng đầy thành túi tiền trống rỗng. Do đó, bí quyết làm giàu thứ tư là đầu tư phải an toàn đáng tin cậy. Khi cần có thể thu vốn về, đồng thời có thể thu được lợi nhuận theo quy định. Như thế mới không mất của. Phải nhờ những người thông minh có kiến thức tư vấn, nghe lời khuyên của những người có kinh nghiệm làm giàu, đối với những dự án đầu tư không an toàn và phải vận dụng lý trí để không bị thiệt hại tiền của. Bí quyết 5. Xây dựng ngôi nhà mơ ước Giả sử một ai đó dùng 90% thu nhập cho chi tiêu sinh hoạt và giải trí, và nếu anh ta dùng bất kỳ phần nào trong 90% chi phí sinh hoạt đó cho dự án đầu tư có lợi mà không ảnh hưởng đến cuộc sống, thì mục tiêu làm giàu của anh nhất định sẽ nhanh chóng được thực hiện. Đây là lời màu đầu của Acadia trong buổi học thứ năm. Rất nhiều gia đình người Babylon ở trong những ngôi nhà không tương xứng. Những người vợ không tìm được một mảnh đất để trồng trọt, bọn trẻ không tìm được chỗ thích hợp để chơi, nên phải nô đùa trong hẻm nhỏ bận thiểu. Vì họ phải đóng quá nhiều tiền thuê nhà cho chủ, làm gì còn dư tiền mà cất nhà riêng. Những người có ý chí làm giàu kiên định chắc chắn có khả năng xây dựng được ngôi nhà riêng thuộc về mình. Tôi còn muốn nói với các vị học viên rằng, những người cho vay lấy lại sẵn lòng giúp đỡ những người vay tiền để xây nhà lập nghiệp. Chỉ cần các bạn lấy một ít tiền chuẩn bị làm nhà ra cho họ xem, họ sẽ cho bạn vay số tiền để trả cho cánh thợ xây. Cất nhà xong, các bạn có thể trả lại khoản vay theo cách tương tự như trả tiền thuê nhà. Bạn trả hàng tháng, hàng năm, khoản nợ của bạn sẽ giảm đi, chỉ cần vài năm bạn sẽ không còn nợ nần nữa. Chắc chắn lòng bạn ngập tràn niềm vui bởi lẽ bạn đã trở thành chủ nhân của một ngôi nhà có giá trị. Lúc bấy giờ, bọn trẻ có chỗ chơi đùa, những người vợ có chỗ trồng hoa, hơn nữa có chỗ để trồng rau tươi ăn, gia đình như thế mới có niềm vui cuộc sống ngọt ngào. Vợ bạn sẽ thường xuyên ra bờ sông giặt áo khi nàng về nhà, chắc chắn sẽ xách một thun nước để tưới cho những bông hoa và những cây rau yêu quý của nàng. Như vậy, khi có nhà riêng, người ta mới được hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc gia đình, mới tiết kiệm được rất nhiều sinh hoạt phí, mới có được niềm vui mà thu nhập mang lại, mới đạt được nguyện vọng của mình. Do đó, bí quyết làm giàu thứ năm là sở hữu ngôi nhà thuộc về mình. Bí quyết thứ sáu, dự tính cho thu nhập trong tương lai. Sinh lão bệnh tử, đây là quá trình tất nhiên của cuộc sống, không ai là ngoại lệ, trường thường đấy. Do đó, tôi muốn nói với các bạn học viên rằng, khi tuổi tác tăng lên, người ta phải chuẩn bị một khoản thu nhập cần thiết cho tương lai. Khi cảm thấy mình không còn nhiều thời gian ở cùng người nhà nữa, cần phải thu xếp sao cho người nhà được thoải mái. Trọng điểm của bài học này chính là, Trước khi đến thời điểm mình không còn khả năng kiếm tiền nữa, cần phải làm cho túi tiền của mình căng đầy. Những người hiểu nguyên tắc kiếm tiền và biết làm giàu cần phải dự tính cho cuộc sống tương lai. Nên đầu tư vốn cho những dự án lâu dài đáng tin cậy, đồng thời phải chắc chắn rằng có thể thu hồi được số vốn này trong thời gian dự tính, đầu tư như vậy mới an toàn. Bảo hiểm cho tương lai cũng có rất nhiều phương pháp khác nhau. Thí dụ, bạn chọn một nơi kín đáo để cất giấu tài sản. Nhưng dù phương pháp cất dấu của bạn tài đến đâu cũng khó tránh khỏi bị trộm phát hiện, do đó tôi cho rằng phương pháp chôn dấu không phải là thượng sách. Tính toán cho cuộc sống tương lai, có những người dùng tiền mua nhà đất, nếu thật sự anh ta có lựa chọn sáng suốt về công dụng thì nhà hoặc đất sẽ có giá trị cố định. Có thể cho thuê hoặc bán, cũng có thể là nguồn lợi tức duy trì cuộc sống tương lai. Bạn cũng có thể dùng tiền cho vay một khoản tiền nhỏ, đến một thời gian nhất định tiền vốn sẽ tăng lên vì lại vốn. thu nhập của bạn sẽ tăng lên. Tôi có quen một người thợ giày tên là am Amsan. Anh ta từng cho tôi biết, mỗi tuần anh ta cho người ta vay 2 đồng, tổng cộng thời gian là 8 năm. Gần đây người đó gửi cho anh ta một tờ giấy nợ đáng kinh ngạc. Khoảng 2 triệu nhỏ trong 8 năm, cộng với lợi tức, bây giờ anh ta đã có 1.400 đồng. Tôi tính toán lại cho anh ta rồi bảo, nếu anh vẫn cho người nọ vay mỗi tuần 2 đồng, sau 12 năm anh sẽ nhận được 4.000 đồng, đủ cho anh tranh trải cuộc sống tuổi già. Lời tôi nói khiến anh ta phấn khích. Đây không phải là chuyện lừa gạt. Do đó, dù việc buôn bán và đầu tư của bạn phát triển đến đâu, bạn cũng đều nên bảo hiểm tài sản cho gia đình bạn và chính bạn. Bởi mỗi tuần cho vai 2 đồng là một con số rất nhỏ. Đến năm thứ 12, sẽ là một con số lớn 4.000 đồng. Một sự đầu tư thật sự có lợi. Về điểm này, tôi còn một vài điều muốn nói với các vị học viên. Tôi có một niềm tin kiên định về sáng kiến thông minh lập ra biện pháp bảo hiểm nhân thọ. Người mua bảo hiểm chỉ cần định kỳ đóng một phí bảo hiểm. Sau này, khi người mua bảo hiểm tử phong, người nhà anh ta sẽ nhận được một khoản tiền tích lưỡi kết xù. Tôi cho rằng đây là biện pháp khả thi, cho nên cá nhân tôi cực lực chủ trương thực hiện biện pháp này. Đây là một biện pháp rất đáng tin cậy. Sau này chắc chắn sẽ có ngày hữu dụng. Hơn nữa chắc chắn sẽ mang lại lợi ích thực tế cho rất nhiều người. Bởi vì khi một người mua bảo hiểm lìa trần, người nhà của họ sẽ được thừa hưởng một khoản tiền rất lớn. Thế nhưng, khi bây giờ chúng ta đang sống trong hiện tại chứ không phải là sống cho tương lai nên phải vận dụng mọi biện pháp kiếm tiền hiện tại để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai. Bây giờ tôi muốn khuyến cáo các vị học viên, như khi còn trẻ, còn sung sức bạn phải dùng mọi biện pháp để kiếm thật nhiều tiền. Vì nghèo khó là một việc rất đáng buồn đối với tuổi già. Vậy thì bí quyết làm giàu thứ sáu là cần phải sớm chuẩn bị số tiền cần thiết để dưỡng già và nuôi sống gia đình. Bí quyết thứ bảy, bồi dưỡng năng lực kiếm nhiều tiền. Hôm nay tôi sẽ trình bày với quý vị học viên phương pháp làm giàu quan trọng nhất. Nhưng chủ đề thảo luận ngày hôm nay không phải là tiền, mà là thảo luận về chủ nhân của tiền. Đó là mỗi vị học viên đang ngồi trước mặt tôi đây. Tôi muốn thảo luận về thứ mà quý vị cần, cũng như tất cả những thứ có thể ảnh hưởng đến sự thành bại trong sự nghiệp của quý vị. Cách đây không lâu, một chàng trai trẻ đến nhà tôi vay tiền, khi tôi hỏi tại sao lại muốn vay tiền. Anh ta nói, vì thu nhập quá ít không đủ chi tiêu. Tôi đã giải thích với anh ta. Cậu không có khả năng kiếm tiền trả nợ. Cậu là một vị khách không được trao đón trong con mắt người cho vay. Cậu phải hiểu được khuyết điểm của mình. Anh bạn trẻ, điều cậu phải làm bây giờ là kiếm nhiều tiền hơn. Sao cậu không học bản lĩnh kiếm thật nhiều tiền nhỉ? Tôi làm được, cậu ta đáp. Trong vòng 2 tháng tôi đã yêu cầu ông chủ tăng lương 6 lần, nhưng ông chủ không tăng lương cho tôi. Ông biết đấy, người khác chẳng ai trong vòng 2 tháng mà đến 6 lần yêu cầu ông chủ tăng lương. Chúng tôi đều cười anh ta có đầu óc đơn giản. Nhưng ta cũng có một điều hay, đó là có ý nghĩ tăng lương. Anh ta có nguyện vọng kiếm được thật nhiều tiền. Nguyện vọng này là đúng đắn và cũng đáng để người ta học hỏi. Con người trước hết phải biết hy vọng, sau đó mới thành công. Hy vọng phải kiên định và phải cụ thể khả thi. Hy vọng không kiên định sẽ biến thành dục vọng không có kết quả. Mỗi người ý chí không kiên định sẽ không có thành tựu lớn. Nếu có ham muốn kiếm được 5 đồng, thì cần nỗ lực thực hiện ham muốn đó. Sau khi thực hiện được rồi, ta có sức mạnh để thực hiện ham muốn kiếm được 10 đồng. Cứ thế suy ra, bạn sẽ có thể kiếm được 100 đồng, 1.000 đồng. Cứ thế tiếp tục, bạn sẽ có thể trở thành tỷ phú. Bạn lĩnh kiếm tiền càng lớn, số tiền kiếm được càng nhiều. Người dốc lòng theo đuổi trao dồi kỹ năng làm việc, thù lao công việc anh ta nhận được sẽ càng nhiều. Nếu là một người thợ, anh ta cần phải học phương pháp làm việc có kỹ thuật cao và cách sử dụng các công cụ liên quan. Nếu là thương nhân, anh ta cần phải không ngừng nâng cao sản phẩm ngày càng tốt hơn. Hơn nữa, có thể khai thác thu mua được hàng hóa tốt hơn với giá rẻ hơn. Cảm ơn quý khán giả đã ghé thăm website www.kho-sap-mai.com.vn Xin chúc quý khách gặp thấy được nhiều thành quả khi nghe sát tại www.kho-sap-mai.com.vn Thu sĩ Bích Dương Cúc vốn là người tham học hỏi và đam mê sách Nếu nên bản thân ông muốn chắc lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngũi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, truy tầm và hoàn thiện kho sách máy, ngày càng đa dạng công phú để phục vụ đông đảo những người phát trưng niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề đời sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đứng được bao nhiêu năm mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn Hoa Sắc Nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn tín giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, tu sĩ Phúc Minh Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ. Các bạn tín giả đã chung tay giúp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Như chưa có nhiều nguồn sắc, một số giọng độc thời gian đầu còn chưa tốt Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đống nước công sức nhỏ bé này cho cộng đồng Để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sắc nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn trí thức phong phú Trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả, Chúng tôi mong, họ sắp nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn tính giả trong cuộc sống tất lập này. Nếu có điều kiện, tính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng thảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Các mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về phát quyền với những đồ sách phong phú. Chúng tôi thực hiện tài này là phi thương mại Thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả Xin trân trọng cảm ơn Mọi thông tin ủng hộ cho khoa sáchmai.com.vn Vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192 Email Chúc phúc amox@gmail.com. Mong các bạn muốn có điều kiện và sức khỏe, hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Các quốc tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các trung tâm hoạt động hiến máu. Các quốc tặng thi thể cho lớp và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường đại học y dược địa chỉ 217 phòng bàn quận 5 thành phố Hồ Chí Minh nên là một khỏi thể điện thoại 08 338 5 58 412 08 8 5 5 780 09 3 738 412 090370 7 746 Xã hội phát triển không ngừng, bạn phải thường xuyên trao dồi học thức và tài năng của mình. Người có tầm nhìn xa từng học được nhiều cách thước làm giàu hơn bởi kiếm tiền hoàn toàn dựa vào bản lĩnh và tài năng. Như vậy tôi muốn khuyên các vị học viên rằng các bạn phải luôn nhìn về phía trước và không ngừng tiến bước nếu không sẽ trở thành người lạc hậu bị thời đại đẩy lùi. Phải có kinh nghiệm kiếm tiền trước, sau đó cuộc sống của các bạn mới tốt đẹp. Muốn người tôn trọng mình, trước hết phải biết tự trọng, các bạn phải làm tốt những việc dưới đây. Một Các bạn phải nhanh chóng trả hết nợ trong phạm vi năng lực của mình, không được mua bất cứ thứ gì vượt quá khả năng chi trả. 2. Các bạn phải cố gắng chăm sóc gia đình, làm cho người già luôn nhớ đến bạn, trông cậy vào bạn, khen ngợi bạn. 3. Các bạn phải lập di chút, nếu lỡ Thượng Đế gọi bạn trở về thiên đường, người nhà của bạn sẽ được chia sẻ di sản của bạn một cách chính đáng, công bằng. 4. Các bạn phải thương xót những người bị thương hoặc gặp nạn, đồng thời cứu giúp họ trong phạm vi có thể. Bí quyết làm giàu thứ bảy chính là bồi dưỡng sức mạnh của mình, học tập để trao dồi trí tuệ làm cho kỹ năng của mình không ngừng nâng cao, đồng thời tự thôn trọng mình. Như thế bạn đã có được sức mạnh tiềm năng để tự tin hơn và sẽ đạt được nguyện vọng của mình. Tiền mang lại ánh sáng và hơi ấm cho nhân loại, tiền làm đơ lưỡi kẻ nói xấu, tiền làm cho kẻ đồ tể phải sửng sợ, tiền mua được lễ vật cho thần linh mở ra cánh cỡ của hạnh phúc. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn 7 bí quyết để làm giàu. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bàn nội dung 25, mượn tiền lập nghiệp. Nếu bạn có thể chỉ ra cho tôi 1 triệu phú, tôi sẽ chỉ ra cho bạn một con nợ lớn. William Lisson viết như vậy trong cuốn sách, tôi dùng thời gian rảnh để biến 1.000 đô la thành 3 triệu đô la như thế nào, của mình. Tất cả đều có thể phay mượn, mượn vốn, mượn kỹ thuật, mượn nhân tài. Thế giới này đã chuẩn bị mọi nguồn tài nguyên cần thiết cho bạn. Điều bạn phải làm chỉ là tập trung và liên kết lại một cách hữu cơ. Đây chính là phương thức tư duy của người do thái. Ý nghĩa thực tế của đó là người kinh doanh cần cố gắng vay mượn, vay vốn ngân hàng để làm việc. Nếu bạn không thể mượn vốn của người khác, việc làm ăn sẽ cực kỳ khó khăn. Hilton, một nhân vật nổi tiếng, chỉ mất 17 năm kể từ khi bị buộc phải rời khỏi gia đình đến khi trở thành một tỷ phú. Bí quyết làm giàu của ông là dựa vào nguồn vốn của người khác để kinh doanh. Ông không ngừng làm cho tài sản nhỏ biến thành tài sản lớn, cuối cùng ông trở thành chủ nhân của nó, một tỷ phú. Thời trẻ Hilton rất muốn làm giàu nhưng không có cơ hội. Một hôm, ông đang đi trên phố thì chật nhận ra, toàn bộ khu thương mại Trần Linh Phong Hoa chỉ có một khách sạn. Ông bè nghĩ, nếu mình xây dựng ở đây bộ khách sạn cao cấp, công việc kinh doanh tất phát đạt. Thế là ông chuyên tâm nghiên cứu, cảm thấy một mảnh đất ở góc khu thương mại Dallas là thích hợp nhất cho việc xây dựng khách sạn. Sau khi điều tra và biết rõ người sở hữu miếng đất là một thương nhân bất động sản tên là Lau Mai, ông mày tìm ông ta, Lau Mai cũng ra giá. Muốn mua mảnh đất này, Hilton phải trả 300.000 đô la. Hilton không nói gì mà mời kiến trúc sư và kỹ sư thẩm định bất động sản tính thoáng dự án xây dựng khách sạn này cho ông. Ông hỏi để xây tòa khách sạn theo suy nghĩ của ông thì hết khoảng bao nhiêu tiền? Kiến trúc sư cho biết ít nhất cần có 1 triệu đô la. Hilton chỉ có 5.000 đô la, nhưng ông đã mua được một khách sạn bằng số tiền ấy và không ngừng tăng giá trị. Không lâu sau, ông đã có 50.000 đô la, sau đó ông mời một người bạn cùng đầu tư. hai người góp 100.000 đô la và bắt đầu xây dựng khách sạn. Đương nhiên, chừng đó tiền thì không đủ để mua mặt bằng, chứ đừng nói đến việc xây khách sạn như ông mong muốn. Rất nhiều người cảm thấy suy nghĩ của Hilton đúng là giấc mơ của người điên. Hilton lại tìm đến Lao Mai để ký thỏa thuận mua bán đất. Tiền bán lại đất là 300.000 đô la. Tuy nhiên, vào lúc Lao Mai chờ đợi Hilton thanh toán tiền đúng hạn, thì Hilton lại nói với ông, tôi muốn mua đất của ông để xây một khách sạn lớn. nhưng tôi chỉ đủ tiền để xây một khách sạn bình thường, nên giờ tôi không muốn mua đất, chỉ muốn thuê đất của ông thôi. Lào Mai hơi tức giận, không muốn hợp tác với Hilton nữa. Hilton rất nghiêm túc nói, nếu tôi có thể thuê được đất của ông thì kỳ hàng thuê của tôi sẽ là 90 năm. Thanh toán theo đợt, tiền thuê mỗi năm là 30.000 đô la, ông có thể giữ lại quyền sở hữu đất. Nếu tôi không thể thanh toán đúng hạn, thì ông cứ thu hồi lại đất và khách sạn mà tôi xây dựng trên miếng đất này. Lào Mai nghe xong đổi giận là vui, Trên đời còn có việc tốt như vậy, dù không có 300.000 tiền bán lại đất, nhưng lại có 2.7 triệu đô la lợi ích trong tương lai và quyền sở hữu đất vẫn là của mình, còn bao gồm thêm cả khách sạn xây trên đất nữa. Thế là giao dịch thành công, Newton một năm chỉ phải trả cho La Mai 30.000 đô mà không cần thanh toán dứt điểm 300.000 đô la, tức là Newton chỉ cần 30.000 đô la chứ không phải 300.000 đô la mới có được quyền sử dụng đất. Như vậy Newton đã tiết kiệm được 270.000 đô la. Nhưng so với số tiền 1 triệu đô la cần cho việc xây dựng khách sạn thì còn chênh lệch rất lớn. Thế là, Justin lại tìm đến Lao Mai. Tôi muốn dùng đất làm thế chấp để phai tiền, mong được ông đồng ý. Lao Mai rất tức giận, nhưng không còn cách nào khác. Cứ như vậy, Justin đã có quyền sử dụng đất và vay được 300.000 đô la từ ngân hàng một cách thuận lợi. Cộng với số tiền 70.000 đô la còn lại sau khi đã thanh toán cho Lao Mai, ông đã có 370.000 đô la. Nhưng số tiền này vẫn còn cách 1 triệu đô la quá xa, thế nên ông lại tìm đến một công ty khai thác đất này nhờ họ cùng khai thác khách sạn này. Công ty này mang lại cho ông 200.000 đô la, như thế số vốn của ông đã lên đến 570.000 đô la. Tháng 5 năm 1924, khách sạn Hewton được khởi công mà không thiếu quá nhiều vốn. Nhưng khi khách sạn xây dựng được một nửa thì số tiền 570.000 đô la của ông đã hết. Hewton lại rơi vào khó khăn, khi đó ông lại tìm đến La May, nói thật khó khăn về vốn. Mong là Mai cùng đầu tư, hoàn thành nốt nửa còn lại của tòa khách sạn. Ông nói, nếu khách sạn Hoàng Công, ông sẽ có thể có khách sạn này, nhưng ông nên cho tôi thuê để kinh doanh. Mỗi năm tôi sẽ trả tiền thuê cho ông ít nhất không dưới 100.000 đô la. Khi ấy, là Mai đã ở vào thế đã rồi. Không đồng ý thì không những mất trắng số tiền của Hilton mà tiền của mình cũng không thu lại được một xu. Nên đành đồng ý. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là mình không hề thu thiệt, xây khách sạn Hilton. Không những khách sạn là của mình, mà ngay cả đất cũng là của mình, hàng năm còn có thể nhận được thu nhập không ít từ tiền thuê, thế nên ông ta đồng ý tiếp tục đầu tư hoàn thành công trình còn lại. Ngày 4 tháng 8 năm 1925, khách sạn Hilton, bàn Hilton hoàn thành và khai trương, từ đó cuộc đời ông bước sang thời kỳ huy hoàng. Hilton đã sử dụng phương pháp mượn, trong vòng 2 năm đã hoàn thành kế hoạch to lớn của mình chỉ với 5.000 đô la, phải nói đó là một cao thủ biết lợi dụng người khác. Thực ra suy cho cùng biện pháp này rất đơn giản, tìm một người theo đuổi lợi ích có thực lực tìm mọi cách trói buộc lợi ích của mình với lợi ích của người đó để họ trở thành một phần không thể tách rời, để cùng mình thực hiện mục tiêu. Thương mại là quá trình không ngừng gia tăng giá trị, cho nên có thể làm cho tiền không ngừng sinh sôi và dùng ngoại lực tạo nên sức mạnh tổng hợp cho mình. Nguyên tắc kinh doanh của người Do Thái là không có thì đi vay, khi có tiền sẽ hoàn trả, không dám vay thì không bao giờ làm giàu. Để dành tiền chỉ khiến người ta ngày càng nghèo đi, đó là tư duy của người nghèo. Biết dùng tiền đẻ ra tiền sẽ làm ta giàu lên, đây chính là tư duy của người biết làm giàu, đây là một chân lý phổ biến. Ở đây không có nghĩa để dành tiền là sai, vấn đề mấu chốt là nếu một mực dành tiền thì khi cần chi tiêu sẽ có cảm giác bị mất đi tài sản nên kỳ bò dè sản. Điều này khiến người ta sinh ra tư tưởng nghèo, không bao giờ có cơ hội làm giàu. Phong cách quyết định người có của cải hay không Phong cách giàu có dễ tạo ra cổ cải, biểu hiện qua sự phóng khoáng và rộng rãi của người có tiền. Còn phong cách nghèo, biểu hiện qua sự dè dạt và hạ tiền của người không có tiền. Người quá nghèo sẽ suốt ngày chạy vải để mua sinh. Chỉ nghĩ đến sinh tồn đơn giản, không có thời gian nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác. Cam phận, không có khát vọng làm giàu, nên mất đi cơ hội để trở thành người giàu. Cự phú người Do Thái Bill Sannot, hồi nhỏ sống trong khu nhà ổ chuột ở New York. Ông có 6 anh chị em. Cả nhà sống nhờ vào thu nhập ít ỏi của người cha là một viên chức nhỏ, nên cuộc sống rất căng thẳng, họ chỉ biết tiết kiệm tiền để sống qua ngày. Năm 15 tuổi, người cha gọi xa nó lại bảo, Bill, con đã lớn rồi, phải tự nuôi sống mình. Bill gật đầu, người cha nói tiếp, cha để dành cả đời cũng không để lại cho các con được cái gì. Cha muốn con đi kinh doanh, như thế chúng ta mới có hy vọng thay đổi số phận nghèo hèn, đó cũng là truyền thống của người do thái chúng ta. Bill nghe theo lời dặn của cha và đi theo đường kinh doanh. 3 năm sau, kinh tế gia đình khá hơn, 5 năm sau, cả nhà họ chuyển đến nội thành, và 7 năm sau, họ đã mua được một con nhà ở New York, rồi tất đất là tất vàng. Người do Thái kinh doanh từ thế hệ này sang thế hệ khác bởi vì họ biết chỉ có kinh doanh mới kiếm được nhiều lợi nhuận mới thay đổi hoàn toàn phận nghèo khó của mình. Rõ ràng là viên thường bất phủ Qua nhiều đời kinh doanh, người do Thái kiếm được số tài sản đáng kinh ngạc. Kiếm được tiền là tư duy trí tuệ. Muốn trở thành một người giàu có thì không nhận phải có tư duy trí tuệ mà còn phải hành động. Chỉ có như vậy mới bước vào hàng ngũ những người giàu. Hãy xem người do Thái làm như thế nào. Họ nói Cuộc sống phải hạnh phúc và vui vẻ. Cuộc sống phải có cảm giác đầy đủ, đừng sợ tiêu tiền, trái lại phải tiêu nhiều tiền. Người do Thái thích ăn tối ở những nhà hàng sang trọng, mà đã ăn thì phải mất 2 giờ đồng hồ, ăn rất thịnh soạn. Họ vừa ăn vừa nói chuyện, luôn cười lớn, trông rất thoải mái. Điều này khiến người Nhật Bản muốn bắt kịp người do Thái phải tự lấy làm xấu hổ. Người Nhật Bản tiêu tiền rất bổn xỉn, họ suốt ngày chỉ chăm chăm vào việc để dành tiền và vùi đầu vào làm việc. Thế nên cuộc sống của họ chỉ có công việc. Vì công việc, thời gian ăn cơm cũng phải hết sức tiết kiệm. Thậm chí cảm thấy người ta có thể chỉ làm việc mà không cần ăn ngủ mới tốt. Người Nhật lấy làm xấu hổ khi thấy lối sống của người do thái. Người do thái cho rằng đừng bao giờ bủ xỉn với chính mình. Đó là biểu hiện của nghèo khổ. Đối với một thương nhân, khi kiếm tiền thì phải có khả năng tính toán. Khi tiêu tiền thì có khả năng biết tiêu tiền. Như thế mới chứng tỏ được bản chất ung chung, tự tin của thương nhân. Như thế mới xứng đáng là một thương gia đúng nghĩa. George Shaw, viết trong tác phẩm Thiếu tá Barbara Tội lớn nhất và tội tệ nhất là nghèo khổ. của cải là giấy thông hành bước vào thương trường, xã hội, còn nghèo khó là khởi nguồn của tội ác. Cuộc sống nhau có không chỉ là một hoài bảo và còn là một nghĩa vụ của đời người. Có của cải bạn mới được người khác tôn trọng, địa vị của bạn mới được khẳng định. Nếu không sẽ không được mọi người trọng dụng. Vỡ kịch Người lấy buôn thành Vernieder của Shepier cho thấy tầm quan trọng của tiền đối với cuộc sống. Khoa với Nõi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn tấm lược nội dung của vỡ kịch này. Antonio là thương nhân bị phá sẵn. Anh phải nặng lãi từ thương nhân xin nhưng không may là chiếc thuyền buôn của anh gặp bão tố nên toàn bộ hàng hóa bị đắm xuống biển. Theo giao ước giữa họ, nếu Antonio không trả nợ đúng hạn thì sẽ bị cắt một bao thịt trên người anh để bồi thường. May mà vị hôn thê của anh là Portia khéo léo giả trang thành luật sư, dùng điều kiện cắt thịt không được nhỏ máu mới chế phục được xy Antonio vì sự sinh tồn và phát triển của mình, nên khi không có tiền, đã chấp nhận điều kiện hà khắc, nếu trong 3 tháng không trả được nợ thì sẽ bị cắt một bao thịt để bồi thường. Cho thấy, khi người ta nghèo khó, thì người ta sẽ giống như người rơi xuống địa ngục, dù bạn đưa cho anh ta một lưỡi dao, anh ta cũng nắm lấy mà không hề do dự. May mà hợp đồng này có sơ hở, nên anh mới bảo toàn được tính mạng. Nếu không, một bao thịt bị cắt đi không những không bảo toàn được tính mạng mà vị hôn thầy yêu quý cũng sẽ vô cùng đau khổ. Căn nguyên mỗi tội họa đều ở 300.000 đô la. 300.000 đô la đó đã quyết định sinh mệnh quý giá của một con người và hạnh phúc của cả một gia đình. Có thể thấy được uy lực của đồng tiền trong xã hội. Dù là thời cổ đại hay hiện đại, tiền bạc luôn có vai trò không thể xem nhẹ. Nếu không có tiền thì rất ít người coi trọng bạn. Bạn cũng ở vào thế bị cô lập ở vị trí thấp hèn trong xã hội. Người do Thái nói như sau, thân thích giàu là thân thích gần, thân thích nghèo là thân thích xa. Lịch sự của người do Thái luôn nghiệm chứng sự thật này, khi không có tiền, họ ở vào tầng lớp dưới đáy xã hội, người ta kinh thường họ, bảo họ là quỷ do Thái, đi đến đâu họ cũng bị làm nhục và áp bức. Nhưng khi có tiền thì họ lại được ngồi ngang với quý tộc, khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét. Cuối cùng, người do Thái nhận thức được rằng, trong xã hội, người không có tiền chắc chắn là người đáng thương hại. Còn muốn được tôn kính thì phải có tiền. Tại sao người ta sống để ăn? Chẳng lẽ không phải để làm việc sao? Người ta phải làm việc để ăn, chứ không phải ăn để làm việc. Sống là để ăn, để hưởng thụ lạc thú thế gian. Đây là nguyên nhân người ta ra sức kiếm tiền. Một người do thái gặp một người khác, hỏi, ông bao nhiêu tuổi rồi? 50 rồi, vậy là ông còn được hưởng thụ 10 năm nữa. Người do thái này hỏi một ông già bao nhiêu tuổi, có vẻ rất bất lịch sự, nhưng câu nói đó đã cho thấy thái độ sống của ông. Ông còn sống được 10 năm nữa, cần biết cách hưởng thụ 10 năm cuối cùng của cuộc đời này. Người do Thái luôn cho rằng sống là để hưởng thụ, người ta sống trên đời phải biết cách tận hưởng, phải cố gắng hưởng thụ trong điều kiện cho phép. Một người do Thái khác ở Chicago đã 70 tuổi nhưng lại muốn mua một căn hộ chung cư sang trọng, người ta lấy làm lạ là, hỏi ông. Ông đã lớn tuổi, chắc gì sống được vài năm nữa, phải mua căn hộ lớn thế này để làm gì? Người do Thái này hỏi ngược lại, thế chỉ còn sống vài năm nữa thì không hưởng thụ sao? Hưởng thụ cuộc sống của mình, đó mới là cuộc sống có ý nghĩa. Người do Thái không tán thành tiết kiệm đến mức hạ tiện. Sách Tam Wood viết, khi người giàu không dành cơ hội mua sắm, anh ta đã tự cho mình là người nghèo. Có nghĩa là giàu mà không sang, có tiền mà giữ khư khư trong tay thì thật là ngu sử. Thờ thượng đấy và theo đuổi hưởng thụ có thể sánh bước bên nhau. Họ cho rằng, theo đuổi sự cao cả về tinh thần cũng cần được theo đuổi hạnh phúc của cuộc sống thế tục. Chỉ chạy theo của cải vật chất, đương nhiên không phải là một điều hay. nhưng chỉ chạy theo lối sống cắt khổ, theo tinh thần của một số tôn giáo mà xem nhẹ sự thoải mái về vật chất cũng không thể chấp nhận được. Bởi vậy, người Do Thái yêu cầu rất cao về cuộc sống của mình. Họ thích nơi ở sang trọng, thức ăn ngon và các loại xe danh tiếng, vì như thế mới xứng với số tiền kiếm được và địa vị cao quý của mình. Tinh thần tiết kiệm của người Do Thái không hề mâu thuẫn với việc hưởng thụ cuộc sống của họ. Theo họ, để có lợi nhuận nhiều hơn, phải biết biết giảm những chi phí không cần thiết. Nhưng đồng thời họ cho rằng kiếm tiền là để phục vụ cuộc sống tốt hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, họ cũng mua những thứ mình thích và chịu trả giá cho những thứ cao quý. Trong thành phố New York rộng lớn, người ta luôn có thể nhìn thấy những người do thái quý phái, ngồi ăn trong những nhà hàng Trung Quốc. Trong thành phố New York rộng lớn, người ta luôn có thể nhìn thấy những người do thái quý phái, ngồi ăn trong những nhà hàng Trung Quốc hoặc Italy sang trọng. Họ cùng người thân, bạn bè, vừa thưởng thức đồ ăn ngon, vừa nói chuyện thân mật. Về mặt sung sướng hài lòng của họ thật đáng ngưỡng bộ, họ hào phóng tiêu số tiền kiếm được, để hưởng thụ họ rất chịu chi tiền. 27. Vạch rõ giới hạn giữa bạn bè và tiền bạc Shabby có một câu danh ngôn, đừng cho người khác mượn tiền, cho mượn bạn sẽ mất cả người lẫn tiền, cũng đừng mượn tiền người khác, đi mượn bạn sẽ quên cần kiệm. Câu nói này tuy có lý ở mức độ nhất định trong mối quan hệ bạn bè, nhưng trái ngược hẳn với quan niệm kinh doanh của người cho thấy về nguyên tắc vay trả lãi. Bạn có thể giúp đỡ bạn bè bằng những phương thức thân thiện khác. Nhưng đừng cho mượn tiền, cho người khác mượn tiền là bỏ tiền ra để mua một kẻ thù. Những người bạn do thái với nhau rất ít khi đề cập đến tiền bạc. Chứ họ, bạn là bạn, tiền là tiền, rất rạch rồi. Thừa không để tiền bạc len lỏi vào tình bạn, cũng không cho người kia phai tiền. Trong quan hệ bạn bè của người do thấy mọi người đều cư xử với nhau rất tốt. Ngồi ăn uống với nhau, cho thấy bạn là người bạn mà anh ta thích. Anh ta thích thường xuyên qua lại với bạn. nhưng nếu bạn mượn tiền, họ rất ít khi đồng ý. Đó không phải là vì người Do Thái không thích bạn bè, cũng không phải vì họ không tính nhiệm nhau, mà là một sự khôn ngoan trong lối xử sự, sự của họ. Người Do Thái rất tự trọng, họ thường không chịu nhờ vả người khác, dù gặp khó khăn họ cũng giải quyết bằng chính sức lực của mình, trước ít khi nhờ người khác giúp đỡ. Người Do Thái mượn tiền của bạn bè khác với việc họ phai tiền trong kinh doanh. Giả sử một người mượn tiền bạn mình, điều đó cho thấy người đó đã gặp lúc cuộc sống tương đối khó khăn. Có người cho mượn tiền, anh ta sẽ luôn thấp thổn không yên. Trong lòng luôn tìm cách nhanh chóng trả lại tiền cho bạn. các bạn sẽ cảm thấy xấu hổ, tuy rằng người bạn vẫn rất thân mật với anh ta, thậm chí không cảm nhận được sự ngưỡng ngùng của người mượn tiền. Để tránh cảm giác ngưỡng ngùng này, người mượn tiền thường lẫn tránh bạn mình, hy vọng mình nhanh chóng trả được nợ, như thế mới cảm thấy thoải mái trước mặt bạn. Còn người cho mượn, cũng đang cần số tiền này, nhưng đã lỡ nói khi nào có thì trả, nên không tiện đòi tiền vì việc của mình, nên phải đi mượn người khác Như thế tâm lý mọi người đều không thoải mái, cho nên giữa người Do Thái với nhau thường có khế ước ngầm, không cho bạn bè mượn tiền. Các nhà hàng của người Do Thái thường dán một bài ca dao Tôi quý bạn, bạn cần mượn tiền, tôi không thể cho mượn, sợ bạn mượn rồi, sau này tôi sẽ mất bạn. Người Do Thái thích cho vai nặng lãi để kiếm lời, đây là truyền thống mấy trăm năm của họ. Nếu có vốn nhàn rỗi, họ sẽ cho vai để lấy lãi, cho nên khi không có tiền, người Do Thái sẽ đi vai để cho đủ vốn. hoặc phai tạm vốn để giải quyết khó khăn. Phai tiền người khác là một hành vi thương mại, khác với hành vi mượn tiền của bạn mẹ. Có một câu chuyện như sau, Jacob cho Joseph mượn 500 đô la, ngày mai là đến hạn, nhưng Joseph vẫn chưa có tiền trả. Jacob đã nhắc Joseph rằng 3 ngày nữa phải trả tiền. Ngày mai nhất định Jacob sẽ đến đòi tiền. Nghĩ đến đó, Joseph đứng ngồi không yên, rút ruột đi tới đi lui trong nhà. sau anh còn chưa ngủ? Vợ anh hỏi, anh mượn tiền Jacob, mai phải trả anh ấy. Bây giờ anh có tiền chưa? Anh chẳng có xu nào cả. Đã vậy anh cứ ngủ đi, người phải sốt ruột là Jacob chứ không phải anh. Lời của vợ Joseph cho thấy thái độ cần có khi xử lý nợ nần. Đã không có tiền thì cứ yên tâm nghỉ ngơi, sốt ruột cũng chẳng ít gì. Trên thực tế, Jacob cũng chẳng biết làm thế nào. Bạn mình không có tiền, nếu ít bạn trả thì tìm bạn được bồi đắp bấy lâu sẽ tan vỡ. Kiện tụng chỉ tổ tốn thêm tiền, cũng là cố sốc chí mạng đối với cốp Có một câu chuyện khác kể rằng Michael mượn Louis 1.200h nhưng vẫn chưa có tiền trả. Mỗi lần gặp Louis, Michael đều lĩnh đi tránh không gặp. Louis chẳng biết làm sao đành phải nút giận. Một người bạn khác của anh thuyền, cô hãy viết thư cho Michael bảo cô ấy trả cho cậu 1.800h xem cậu ta phản ứng thế nào. Louis cũng rất cần khoản tiền này nên đồng ý biện pháp này. Anh viết cho Michael một bức thư. Hai ngày sau, cô trả lời thư. Louis này, tôi nhớ rất rõ là chỉ mượn cậu 1.200h thôi. Sao cậu lại bảo thói mượn cậu 1.800 mát, tức gửi kèm theo thư 1.200 mát, cậu Ma Kiện chắc chắn sẽ thua. Nếu đã đến nước này thì có thể hình dung được mối quan hệ sau này của hai người. Do đó, người Do Thái mà hiểu tình đời sẽ nói rằng, cho mượn tiền là bỏ tiền ra mua kẻ thù cho mình. Khoa sách nõi.com.vn và giới thiệu đến các bạn phần 5 của chương 1. Đây cũng là vòng kết thúc chương 1 của quyển sách Nghệ thuật quản lý tiền và tài sản của người Do Thái. Họ sẽ nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn chương 2 trong phần sau Mời các bạn theo dõi